Lâm tịch bắt đầu ma biến. Ngay lúc mà Phan nhân thương nguyệt gần như là ngâm thờ vì quá sừng sốt, thân thể của lâm tịch bắt đầu bành trướng, khiến cho bộ trường bào tế ti biển bì và chắc chắn căng phòng lên. Thân thể lâm tịch che khuất đi ánh sáng trước người của văn nhân thương nguyệt. Lâm tịch bình thường trông rất là tỉnh táo, nhàn nhã, bây giờ lại trông giống như là một đại vương từ địa ngục đi ra để báo thủ. Văn nhân thương nguyệt rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, thân thể như là giắt đúc quán bắt đầu run dày.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 Một luồng kiếm khí tỏa ra khí thế gần như là vượt qua thánh dai, mang theo vô số mảnh xương vỡ phùn, từ trong ống tại áo trúng trơn quán bay ra ngoài, khiến cho toàn bộ nguyên khí trời đất một lần nữa chấn động. Toàn bộ luồng kiếm khí này nhảy mắt rót vào bên trong thất diệu ma kiếm. thất diệu ma kiếm tậu hồ bành trướng, đối mặt với lâm tịch vừa ma biến xong. Mọi người cảm nhận được tử vong uy hiếp, lập tức biến sắc. Ngay cả Nam Cung Vị Ương đã bình tĩnh trở lại, đợi trở Văn nhân Thương Nguyệt đi đến con đường cuối cùng cũng biến sắc. Trong cảm giác của nàng thì một kiếm này của Văn nhân Thương Nguyệt tựa như là một ngọn núi lửa phun trào. Khi đứng trước miệng núi lửa, cho dù người tu hành có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể may mắn sống sót được. Đây mới là sức mạnh tuyệt đỉnh của Văn nhân Thương Nguyệt. Nàng không thể tin được sau khi bị mấy người bên nàng liên tục vây công, bị đánh đến nỗi trọng thương như vậy. Vậy mà văn nhân thông nguyệt vẫn có thể bộc phát một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Trạng thái thiền đường không thể tin được, nhưng mà từ luồng khí tức không ai bị đổi này, hắn cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc. Hắn nghĩ tới điều gì đó, nhưng càng lúc càng cảm thấy kinh khủng, nên thân thể không ngừng run rẩy Lâm Tịch cũng không ngờ văn nhân thương nguyệt đã bị bước đến tuyệt độ mà vẫn có thể bộc phát một sức mạnh không tưởng tượng được. Trong nháy mắt này hắn thay đổi sắc mặt, đồng thời nghĩ tới một chuyện. Ba ngón tay của hắn vốn chạm vào ba sợi dây cung đại hắc, chuẩn bị quán chú toàn bộ sức mạnh của mình vào bên trong đại hắc. Nhưng đối mặt với một kiếm này của văn nhân thông Nguyệt, hắn lại thả đại hắc ra. Hắn chậm mặt ngẩn đầu lên, bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn vào một kiếm của văn nhân thông Nguyệt. Chết đi! Văn nhân thông Nguyệt điên cuồng hét lên, bởi vì tức giận và đau thương, bởi vì cây giá phải trả quá đắt cho kiếm này, nên khuôn mặt của hắn ta hoàn toàn biến dạng. Đôi mà phốn hồng tím này đã trắng bạch như là tờ giấy. Một kiếm này tự nhiên là ngôi sao chổi phi hành trên không trung, lại tự nhiên là một chiếc thuyền lớn trượt đi vậy, phát ra tiếng động rầm rầm vang rội, đâm thẳng tới lâm tịch. Sức mạnh khi thế tốc độ của một kiếm này có thể nói là vô địch. Cho dù là một người như là trưởng giáo núi luyện ngục, nhưng nếu đối mặt với một kiếm này thì sợ rằng sẽ bị trọng thương. Không có thánh sư nào có thể ngăn cản một kiếm này được. Lâm Tịch cũng không thể thừa nhận được uy lực của kiếm này. Trong suy nghĩ của Văn Nhân Thư Nguyệt, Lâm Tịch hẳn phải chết. Về việc sau khi giết chết Lâm Tịch, mình phải đối mặt với hậu quả gì, hắn đã không còn quan tâm nữa. Hiện giờ hắn đã bị ép đi lên con đường cùng, nên điều duy nhất hắn mong muốn là phải giết chết Tâm Tịch. Nhưng đối mặt với một kiếm này, Lâm Tịch lại buông đại hắc xuống, mở rộng hai tay. Động tác của hắn khiến cho người ta cảm thấy dường như hắn muốn ôm lấy một vầng trăng sáng muốn ôm trọn phi kiếm của văn nhân thông nghiệp vào người mình. khi mà thanh thất diệu ma kiếm mang theo sức mạnh không ai bì nổi còn cách hắn khoảng mấy thước, hồn lực lại đang tràn ngập thân thể hắn bỗng nhiên bộc phát, không giữ lại một chút nào. đây không phải là ánh trăng sáng của trung thành. lâm tịch nào như vậy là vì muốn tất cả hồn lực trong cơ thể mình phun trào ra ngoài với cách thức nhanh nhất. hiện giờ thân thể lâm tịch tự như biến thành một ống thông gió kim loại, mà hồn lực từ trong cơ thể hắn phun trào ra ngoài lại ngưng tụ thành một luồng khí phóng thẳng ra trước. Vào giờ khắc này thất diệu ma kiếm đã bay tới. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi và gấp gáp này, bỗng nhiên có một tiếng động trầm thấp vang lên khắp nơi. Văn nhân thương nguyệt đang giống to bỗng nhiên dừng lại. Hồn lực của lâm tịch xông vào bên trong thất diệu ma kiếm như là một dòng nước chảy. Sau đó xâm nhập vào phù văn trên thất diệu ma kiếm, tự như muốn mạnh mẽ đẩy hồn lực của văn nhân thương nguyệt ra ngoài, chiếm lấy phi kiếm này. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngay cả thánh sư cũng không thể nhận biết được. Tinh chuẩn quá chặt phi kiếm của đối phương, rót hồn lực của mình vào bên trong, đây là chuyện mà không có người tu hành nào có thể làm được. Hiện giờ Lâm Tịch đã làm được. Nhưng nếu như là Lâm Tịch muốn đoạt lấy thanh phi kiếm này, đó lại là chuyện không thể nào. Bởi vì nếu đoạt lấy thanh phi kiếm của đối phương, trừ phi hồn lực của ngươi phải mạnh hơn đối phương. Lâm Tịch hoàn thành ma biến, cho dù trong nháy mắt bộc phát hồn lực, nhưng cuối cùng không thể nào có đủ sức mạnh chống lại văn nhân thương nguyệt. Theo lý lẽ thông thường, việc đối kháng không cân sức này chỉ có thể kéo dài trong vài tức, sau đó đối phương có thể nháy mắt khống chế phi kiếm lại và giết hắn. Nhưng ánh mắt của Lâm Tịch lại không hề có sự sợ hãi nào cả. Trong tích tắc, một hồn lực quán xuyên vào Thất Diệu Ma kiếm, phát ra âm thanh trầm thấp. Thân kiếm của Thất Diệu Ma kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, văng tung tóe ra khắp nơi. Vô số luồng sức mạnh kinh khủng tản ra khắp không trung, tạo thành những luồng khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Tách. Một tiếng động nhỏ vang lên. Một mảnh kiếm vụn nhỏ xuyên qua vai trái của Lâm Tịch, xuyên thấu trường bào tế ti của hắn, tạo thành một lỗ máu nhỏ như là ngón tay trên vai trái của hắn. Sức mạnh mạnh mẽ còn đẩy lui Lâm Tịch về sau hai bước nữa. Từng tiếng động xương cốt vỡ vụn từ đầu vai của Lâm Tịch chuyển ra ngoài, tạo hồ có rất nhiều xương cốt nứt vỡ, lan tràn khắp người của Lâm Tịch. Nhưng Lâm Tịch vẫn đứng vững, thân thể hắn bắt đầu nhỏ đi, sức mạnh ba biến đã biến mất, hắn cảm thấy vô cùng suy yếu. Có rất nhiều mồ hôi trên người hắn chảy xuôi xuống bên dưới. Sắc mặt lâm tịch rất là tái nhợt. Nhưng hắn tự như là đã quên hết mọi đau đớn, bình thản tươi cười. Không ngừng tươi cười. Cánh tay chống trơn kia của văn nhân thương nguyệt đã buông xuống. Hắn nhìn rất dịu ma kiểm biến mất, nhìn lâm tịch vẫn còn nguyên vẹn đứng đó. Đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ không thể diễn tả được. Phốc, phốc, phốc. Có âm thanh đứt vỡ tan tành từ trong người hắn truyền ra. Máu tươi từ trong cơ thể hắn thấm nhuộm cả bộ quả nào hắn đang mập. Hắn quỳ trên mặt đất. Toàn bộ hồn lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao hết. Hắn mạnh mẽ phong bế tương thế của mình. Nhưng mà cuộc pha chạm vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng hơn. Hiện giờ hắn đã là một phế nhân tay chân đều bị liệt, không thể cử động được nữa. Vừa quỳ trên mặt đất vừa không thể cử động được. Năng lực của tướng thần là biết trước sao. Hắn không thể tin được mê man nhìn Lâm Tịch đang cười khàn giọng hỏi. Lâm Tịch chưa trả lời hắn. Cảm giác đại thù được báo không khiến hắn vui mừng quá nhiều. Nhưng khi hình ảnh của Trường Tồn Vô Cương, Khương Ngọc Nhi hiện lên trong đầu, nụ cười của hắn bắt giác ảm đạm rất là nhiều. Lý khổ kiếm sao? Hắn nhìn văn nhân thương nguyệt, âm thanh lạnh như băng nhưng lại mang theo sự diễu cợt. Không ngờ ngươi đã ngộ được phương pháp tu hành của Lý khổ. Thì ra đây mới là bí mật sâu nhất của ngươi. Không trách ngươi dám hợp tác với trưởng giáo núi liệt ngục. Trong tương lai trưởng giáo núi liệt ngục không thể tùy xử lý ngươi được. Chỉ tiếc là ngươi không làm được. Chỉ tiếc là thời gian ngươi tu luyện kiếm này quá ngắn. Chỉ tiếc ngươi không dám cho ta nhiều thời gian. Một kiếm này của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng tiếc là quá mạnh mẽ. Ngay cả đến thất sự ma kiếm cũng không thể thừa nhận được sức mạnh đó. Khi mà lâm tịch lạnh lùng chế nhạo, Và nhân thông nguyệt đã trở về thực tế Hắn thấy được con đường cuối cùng của mình Cảm thấy nỗi tuyệt vọng và không cam lòng đã hoàn toàn xâm chiếm bản thân mình Tại sao? Tại sao ta mạnh như vậy mà còn bại vong? Chẳng lẽ tất cả phải do ta gánh chịu sao? Ta chỉ muốn trở thành một trong chín nguyên lão Nhưng hoàng đế Hắn bắt đầu lập bẩm tự nói Sau đó âm thanh càng lúc càng lớn Điên cuồng mà cào thét. Đủ rồi! Lâm Tịch quát lớn lên cười lạnh. Thì ra cho dù là kiêu hùng mạnh mẽ nhất, <cười> đến lúc sắp chết thì cũng không khác gì một người bình thường cả. Tự cho rằng mình là một kẻ đáng thương. Chúng ta có chung kẻ thù. Văn Nhân thương Nguyệt không ai bì nổi, thô bạo lãnh khốc đến mức vô cùng tự tin, và lúc này lại giống như là một người bình thường nhất. Người càng có dã tâm lớn, dục vọng không thỏa mãn được, và lúc biết mình sắp chết, người đấy sẽ càng không bình tĩnh. Càng không muốn chết càng cảm thấy đau đớn Văn nhân thương nguyệt thấm khổ nhìn Lâm Tịch nói Ta có thể giúp ngươi đối phó với Hoàng đế Ta là người biết đánh giặc nhất thiên hạ Ta có thể làm quân sư cho của ngươi Ta vẫn có rất nhiều sức mạnh Lâm Tịch chỉ là nhìn hắn một cái Không có một lời nào nhưng mà dựa vào ánh mắt của Lâm Tịch Văn nhân thương nguyệt đã nhìn thấu được ý nghĩ cự tuyệt của Lâm Tịch Tại sao chứ? Văn nhân thương nguyệt thấm cổ hết lớn bởi vì người trên thế gian này, cho dù làm các chuyện gì đi nữa, cuối cùng cũng là muốn mình yên tâm. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, không nhìn Văn Nhân Thăng Nguyệt mà lại nhìn bầu trời cao xa nói: người không chết, nghĩ đến những người đã chết vì ngươi, ta sẽ không an tâm. Khương Tiểu Y nhấc cao trường thương màu xanh lá, khuôn mặt đầy sự kiên nghị của Khương Tiểu Y xuất hiện những giọt nước mắt. Những thanh niên này của học viện Thanh Loan, hai năm qua luôn luôn liều mạng cố gắng. Cũng chỉ vì muốn giết chết văn nhân thương nguyệt. Vì muốn giết chết văn nhân thương nguyệt, bọn họ không biết đã cố gắng bao nhiêu, đã chịu bao nhiêu cực khổ. Nếu như là còn chưa giết chết văn nhân thương nguyệt, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cuộc đời của mình. Điều khiến bọn họ ủng hộ học viện thanh loan và tiến thẳng tới trước luôn luôn là tín nhiệm, chứ không phải là sức mạnh bên ngoài. Hắn chuẩn bị đâm thủng thân thể của văn nhân thương nguyệt. Chúng ta sẽ tới đời khác giết hắn, nhưng lâm tịch lại ngăn cản lại hắn. Có người rất muốn tận mắt nhìn thấy hắn, muốn đích thân giết chết hắn. Lâm Tịch nhìn ánh mắt của Khương Thiếu Y nói, ở nơi khác giết hắn sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Đám người Khương Thiếu Y không khỏi run rẩy. Bọn họ cũng biết Lâm Tịch đang nói đến Mông Bạch, đó chính là Mông Bạch tự căm hận mình nhất can, nhiều lần nhảy núi. Đó là một tên Mông Bạch bị nhiều người xem thường, nhưng mặc dù hiện nay không ở bên bọn họ, bọn họ vẫn biết tên Mập đó luôn sát cánh chiến đấu với mình. Văn nhân thương nguyệt cũng hiểu ý của Lâm Tịch. Nếu như giết chết hắn trước nhiều người văn tần, chắc chắn sẽ khiến mọi việc chấn động hơn, sẽ thay đổi được nhiều thứ hơn. Hắn không muốn mình bị chém chết trước mặt mọi người như là một phạm nhân, như là một con chó. Hắn đau đớn và điên cuồng hết to. Nhưng hắn đã là một phế nhân hoàn toàn bị liệt, không thể thay đổi kết quả như thế. Thì khi ông mặt không thay đổi đi tới bên cạnh hắn, đối với thì khi ông văn nhân thương nguyệt cũng là kẻ thù lớn nhất. Nếu như không có văn nhân thương nguyệt, lý khổ có lẽ không chết, thiên ma quật có lẽ không bị hủy diệt. Thời đại của ngươi đã kết thúc rồi. Hắn chân thành lạnh lùng nói với văn nhân thương nguyệt, sau đấy lấy mấy sợi xích đánh thẳng vào cơ thể của văn nhân thương nguyệt. Lâm Tịch nhìn Thí Khiêm dẫn văn nhân thương nguyệt đi tới chỗ mình. Hắn thấy tất cả mọi người bên cạnh mình rất là mệt mỏi, ai cũng bị thương. Nhưng ánh mắt của mọi người lại hàm chứa sự thỏa mãn, khiến hắn cảm động vô cùng. Có cánh hoa của cây cải sầu từ đằng xa bay tới, rớt xuống trên người hắn. Trong gió xuân ở áp này, thợ hồ có một luồng khí tức rất là đặc biệt, nhưng mọi người lại vô cùng an lòng. Bên ngoài một khu phố ở phía nam của Lăng Như Đông có một cửa hàng rất là bình thường. Ông chủ của cửa hàng này tên là Trương Tam. Mấy năm trước ông ta là người trồng rau, sau đấy có tiền để dành nên mở một cửa hàng này. Ông chủ này năm nay khoảng bốn mươi mấy tuổi, tính tình đàng hoàng, bình thường không nói nhiều cho lắm. Cho dù uống rượu thì cũng chỉ uống đúng ba lượng bạc, chỉ cần bỏ tay vào túi là lấy đúng số bạc trên. Được rồi, không làm nữa. Giống như mọi ngày khác thì ông ta hiền lành làm việc, nhưng bỗng nhiên lại vỗ mạnh vào cái bàn tròn một cái, hơi căm tức quá to một tiếng. "Sao vậy? Đang yên ổn mà có chuyện gì vậy?" Thê tử của ông ta, một phụ nhân đang chăm chú may áo bên cạnh cũng sợ hết hồn giật bắng Không biết có chuyện gì hay không, nhưng mà lỡ như là đánh giặc tiếp, cái bọn man di đại mãng kia tấn công, làm mì như vậy có ý nghĩa gì chứ? Trương Tam âm thầm nhìn cái bàn tròn trước mặt mình. Giống như đó là quân đội đại máng đã hại bọn họ ăn không ngon ngủ công yên rất là nóng này. Mấy hàng xóm láng giềng đang chờ đợi để được ăn mì của cửa hàng ông ta, đột nhiên ngay được ông ta muốn đóng cửa, nhất thời không vui, dối rít kêu la, ý bảo ông ta ít nhất phải chờ mọi người ăn xong đã. Cho dù muốn chết thì cũng phải làm con quỷ no chứ. Ờ, vất vả lắm mới có mấy hào đây. Muốn ăn sinh nhật mà khó vậy à, chờ lâu như vậy mà còn chưa có chén nước đây này có người tức giận bất bình vỗ mạnh xuống bàn. Tất cả mọi người đang có mặt ở cửa hàng này đều tức giận. Cơn mưa xuân của văn tần đã qua, đã nhiều ngày rồi không có mưa, đường phố lăng như đông còn bị bụi bặm tích tụ, mỗi người ở lăng như đông đều cảm thấy sốt ruột. Sáng sớm hôm nay quân bộ và phủ lăng đốc đều truyền tin tức nói rằng hôm nay ở lăng như đông sẽ có chuyện lớn xảy ra. Người ở trong thành cố gắng dò hỏi đó là chuyện gì, nhưng lại không hỏi thăm được rõ chỉ nhận được câu trả lời là có tin từ biên quân trần về. đồn đại rằng nếu như là ngày hôm nay rời khỏi lăng như đông nhất định sẽ hối hận. trong hơn năm nay mặc dù lăng như đông không có chiến sự xảy ra nhưng tất cả dân thường đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ chiến loạn rồi. rất nhiều dân chúng lo no lắng nếu như là mình bỏ chạy vì chiến loạn. rất nhiều đồng ruộng đang cày cấy lại bị bỏ hoang không thu hoạch được. rất nhiều người làm ăn đều không có tâm trí đi làm ăn. rất nhiều người muốn yên ổn làm ăn như là trương tam yên lặng sống qua ngày không muốn năng bạch nhiều nơi, chứ không muốn một cuộc sống suốt ngày cơm ăn không ngon, ngủ không yên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh giặc, sống như vậy thì thật là không có ý nghĩa gì. Hiện giờ trên lăng như đông có một quân sĩ mặc giáp đen rất là bình thường, tên là lưu trùng điền. hắn vốn là một người lăng như đông bình thường của trương tam. tổ tiên quán ta vốn là người ở đợ. sau khi mà vân tần lập quốc, đến đời phụ thân hắn mới mua được vài mẫu ruộng tốt, coi như là có gia sản riêng của mình. Đối với nhà hắn thì cuộc sống yên bình như vậy thật là không dễ dàng mà có được, nên phụ thân hắn mới đặt tên cho hắn là Lưu Trùng Điền, hy vọng hắn có thể an ổn làm ruộng, cuộc sống tốt hơn. Chỉ là đối mặt với tình huống không ngừng đánh giặc, không ngừng có người chết, đội quân Lăng Như Đông vốn năng rất nhiều mà nay chỉ còn vài người ít ỏi. Nghe thấy quân đội đại mãng đánh tới đâu là đã lo lắng phải chạy nạn tới nơi nào, nên Lưu Trùng Điền cũng cảm thấy sống cuộc sống như vậy thật là không có ý nghĩa nên hắn ta đã dựa vào sức mạnh hơn người mà xung quân. Nếu quả thật là có quân đội đại mãng hoặc là có giặc cỏ nào tấn công năng như đông, ít nhất hắn ta có thể liều mạng. Hiện giờ Lưu Trùng điền đang trong trang phục giáp đen, mắt nhìn xa xăm, bàn tay thô ráp nắm chặt trường thương, quả thật đang nghĩ như vậy. Nhưng hắn cuối cùng không nhìn thấy quân đội hoặc là tin tức gì từ bên ngoài chuyển xuống nói rằng sẽ có đại quân khai chiến. Ngày nắng chưa rực rỡ, hắn nhìn thấy có một đoàn người xuất hiện trên con đường lớn. Cổng thành Lăng Như Đông không khỏi ồn ào hẳn lên, bởi vì tất cả quân sĩ trên cổng thành có thể nhận ra đám người đó khác với người bình thường. Mặc dù ở cách rất xa nhưng mà họ có thể cảm giác thấy đám người đó đang mệt mỏi, nhưng lại tỏa ra một khí tế hơn người. Trong thành Lăng Như Đông có không ít quân nhân thường ra vào tiền tuyến, còn có người đang xuống thương, có người đã quay về đây làm giáo ý huấn luyện quân đội, sau đấy dẫn theo rất nhiều tân binh ra tiền tuyến chiến đấu. Nơi này thậm chí còn không thiếu những người đã từng vào núi Thiên Hà. Có không ít người đã trải qua thời kỳ một nửa hành tỉnh Nam Lăng tan tác, và không thiếu người đã chiến đấu ở Lăng trụ Tinh, thậm chí là tham gia vào hội chiến ở Lăng Đông Cảnh và Lăng Thiểu Hoa. Đó là những người đã từng gặp qua rất nhiều tướng lãnh tiền tuyến cao cấp, nhìn thấy những người tu hành cường đại chiến đấu. Khi mà bóng sáng những người đang đi trên con đường lớn càng lúc càng rõ, tiếng hít thở của những người này càng lúc càng gấp, cảm thấy ngay lồng ngực có một ngọn lửa nóng. Đối với cả đế quốc Vân Tần hiện nay, đây chính là những trọng phạm bị truy nã. Chỉ là bọn hắn đã từng nhìn thấy những người này chiến đấu. Bọn họ không để đến đau đớn, quên đi sống chết. Cho dù mỏi mệt đến mức không thể đứng vững nữa thì vẫn ra sức thủ hộ đế quốc Vân Tần rộng đấn Những người nhiệt tình vì đế quốc quên đi sống chết của mình như vậy mà là trọng phạm hay sao? Không khí trước cửa hàng Trương Tam càng lúc càng gấp gáp. Trương Tam buồn bực nói rằng thế gian này chỉ có ép lương dân thành kỹ nữ. Chứ không có bức người làm mì. Có người buồn bực nói rằng, ông chủ, ta chỉ muốn ăn một bát mì nóng mà thôi. Có một số khách vào sau thấy như vậy lại tưởng rằng cách trước trong sẵn ông chủ nên bắt đầu quát hỏi. Có vẻ như là cửa hàng bán mì này chuẩn bị đánh nhau rồi. Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có tiếng hô từ bên ngoài đường phố vọng vào. Ừ, tiểu lâm đạn nhân tới rồi, ngày ấy đang ở ngoài thành nghe thấy câu này thì tất cả mọi người trong cửa hàng mì đều im lặng, bắt đầu tự như là bị đóng băng. Vạn vật, vạn, vạn nhân thương huyệt bị mấy người tiểu lâm đại nhân bắt rồi. Sau đấy lại có một câu nói sùn sầy, có vẻ như là không thể tin được vang lên. Hả hả, sao sao? văn nhân thương huyệt bị bắt rồi sao? Tiếp theo cả thành lăng như đông, tự như là chỉ còn nói câu này. Tất cả mọi người trong cửa hàng đều xoay mặt nhìn nhau. Ngay sau đấy không còn ai muốn ăn mì nữa tất cả mọi người không còn bực bội nữa. tất cả mọi người há miệng ra, tự như là muốn thở ra một hơi thở dài. lạch cạch. trương ta là người đầu tiên chạy ra ngoài. ông ta là người quen thuộc với cửa hàng này nhất. nhưng chân của ông ta lại bị vướng vào một bên cửa, thiếu chút nữa đã ngã xuống. một tiếng động này đại tự như là tiếng chuông đánh tỉnh tất cả mọi người trong cửa hàng. tất cả mọi người la to một tiếng, cố gắng chạy ra bên ngoài. đâu đâu trên đường phố cũng có người chạy nhanh. Dường như tất cả mọi người trong thành đều đang chạy Và lớn mọi người đều không biết là Lâm Tịch đang ở đâu bên ngoài thành Nhưng tình huống hiện giờ có lẽ không cần phải hỏi thêm Bởi vì chỉ cần chạy theo dòng người là được rồi Có vài người chạy quá vội vàng tay còn cầm nửa cái bánh bao nữa Lại có người chạy quá nhanh Ngay cả con nhỏ đang bồng trên tay cũng bị rớt một chiếc giày mà không nhận ra Trong quân danh phủ Lăng Đốc Có rất nhiều lão binh đang dưỡng thương Có một vài người có địa vị rất là cao trong quân đội Trong đấy có một ông già bị chặt đứt một cánh tay. Hôm nay nghe thấy lâm tịch bắt được phan nhân thương nguyệt, ông ta lập tức cười lớn lên. Hay! Hay lắm! Ông già này liên tục nói hay lắm hai lần, cười to mấy tiếng. Ông ta nhất thời không không chế được khí tức quanh người mình. Lập tức có một tiếng động lớn vang lên. Cái giường ông ta đang nằm bị chấn nát. Tất cả bình thuốc bên cạnh cũng bị chấn vỡ thành năm sáu mảnh vụn Lâm Tịch dừng lại trước một mảnh đất trống ngoài phía nam thành Lăng Như Đông. Đây vốn là nơi để cho xe ngựa các thương đội dừng lại, chờ đợi làm thủ tục qua cửa thành. Nhưng vì hiện nay thương đội đến Lăng Như Đông rất là ít, không bằng một phần mười trước kia, nên nơi này trông rất là trống trải và to lớn. Hiện giờ đứng bên cạnh Lâm Tịch không có trạm thay Thiển đường và thỉ khiêm, cũng như là không có mấy người nam công vị ương, nhưng lại có thêm lãnh thu ngữ và hoa tịch nguyệt. Ta sẽ không vào thành đâu. Lâm Tịch nhìn mấy tướng lãnh cấp cao nhất của Lăng Như Đông vừa mới ra ngoài, thấp giọng nói: "Ta biết các ngươi đều là người do Cố Đại tướng quân dẫn dắt khi còn ở bên Quan Đông Xà. Nhưng ta hiện giờ là trọng phạm của triều đình, để ta sẽ không làm khó các ngươi. Ta muốn thấy mông Bạch." Sau khi Tôn Kính hỏi và biết được Lâm Tịch không còn yêu cầu nào khác, mấy tướng lãnh cấp cao nhất Lăng Như Đông đều lui vào trong thành, tổ chức một vòng tuyến bao quanh cửa thành lại, đồng thời mở cửa thành ra để cho những người dân đang từ trong thành chạy ra ngoài và đang chạy lên tường thành có thể nhìn thấy Lâm Tịch, cũng như là nhìn thấy Văn Nhân Thương Nguyệt quỳ trước người Lâm Tịch. Văn Nhân Thương Nguyệt còn sống. Sau khi mà biết đám người Lâm Tịch sẽ không thay đổi quyết định, Văn Nhân Thương Nguyệt đã hoàn toàn tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại, không nói thêm một lời nào. Hiện giờ khuôn mặt hắn ta không còn chút máu, da thịt trên người thì rách nát, nhưng uy thế to lớn tích lũy qua nhiều năm Cộng với khí tức tiết huyết của một đại tướng quân xa trường vẫn khiến cho dân chúng bình thường cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Tất cả dân chúng đang tụ tập xung quanh tường thành Lăng Như Đông cũng bắt đầu tức giận đến mức cả người run rẩy. Cuộc sống của bọn họ phải xa cơ đến nỗi không còn ý nghĩa gì. Ăn bữa nay lại lo cho bữa mai, cũng vì tên tướng quân đã phản bội đế quốc này. Có rất nhiều người cắn chặt răng đến mức phát ra chấn động kem kết. Có nước mắt chảy xuôi trên gò má. Bởi vì người nhà của họ đã hy sinh Trong trận chiến giữa Văn Tần và Đại mãng Mà tất cả cũng do tên Văn nhân Thùng Liệt này Mông Bạch mặc một chiếc áo bông Xuất hiện ngoài cửa thành Từ giữa hai hàng quân đội Mặc giáp đen Hắn đi ra thẳng tới chỗ đóng người Lâm Tịch Tất cả mọi người không nói gì Đợi đến khi mà Mông Bạch Đến trước mặt mình Lâm Tịch mới nhìn tên Mập đang đi đứng hơi không vững này Nhẹ giọng nói à, Tên Mập ngươi gầy đi rồi đấy Nói với một tên mập lời như vậy thật là quá hài hước Nhưng mà khi mọi người trong chú nhìn vào tên mập có khuôn mặt hơi là sưng vù này Ai cũng bất giác cảm thấy muốn khóc Sau khi tiến vào học viện Mông Bạch luôn to béo lên Nhưng mà bây giờ đúng là hắn đã gầy hơn trước rất là nhiều Ta biết người sẽ làm được Nhất định sẽ làm được mà Mồ hôi xuất hiện trên trán của Mông Bạch Gió lạnh thổi qua khiến hắn run dày hắn hơi co người lại nhìn thoáng qua văn nhân thông nguyệt sau đấy nhìn sang lâm tịch nói lâm tịch hơi đau lòng cho bằng hiếu của mình nhưng đồng thời cũng vì hắn mà kiêu ngạo không có người chúng ta không thể nào làm được như vậy đâu chúng ta có thể báo thủ được rồi hắn tiến lên một bước ôm bông bạch vỗ vỗ lưng của bông bạch nhẹ giọng mà nói chúng ta là bằng hiếu bông bạch nói lâm tịch liền chặt mình bông bạch nói tiếp Nên ta sẽ không cảm ơn người đâu Lâm Tịch nghĩ tới tên mập này Trong đoàn đầu tiên gặp mình ở ven hồ Linh Hạ Lúc ấy Mông Bạch còn hỏi Có phải là Lâm Tịch là thổ bao hay không Lâm Tịch bất xác cảm thấy chua sót Nhưng mà đồng thời cũng thật là ấm áp Ta biết ý của ngươi. Mông Bạch không ôm Lâm Tịch nữa Trong chú nhìn Lâm Tịch Lại nhìn mấy bằng hiệu khác bên cạnh và nói Đây là thời điểm rất là quan trọng đối với mỗi chúng ta Bởi vì sau khi Từ lăng bích lạc đi ra ngoài mỗi người chúng ta đều thay đổi, không còn như được như xưa nữa. Hắn không chết thì chúng ta ăn cơm không có mùi vị, ngủ cũng không an lòng. Ta biết người muốn để ta đích thân giết chết hắn. Mông Bạch dừng lại một hồi nhìn lâm tịch nhẹ giọng nói. Nhưng ta không muốn lấy hết vinh quang của ngươi. Ta dám giết hắn, nhưng chúng ta lại có rất nhiều kẻ thù. Hào vệ thanh ngoan chúng ta cần có nhiều vinh quang hơn hội tụ vào người. Trước kia ta ngay cả một người bình thường cũng không dám giết. Ta luôn nghĩ rằng nếu như là ta dám giết người thì thật là tốt quá. Nhưng hiện giờ ta đã biết rõ rồi. dũng khí và can đảm lớn nhất không phải là giết người, mà là có can đảm đối mặt với chính mình, có can đảm vì thắng lợi và bằng hữu của mình mà làm hết thảy mọi chuyện. Giết hắn đi. Hãy cứ để mọi người nghĩ rằng ta còn nhát can hơn cả một con chuột, ngay cả kẻ thù của mình mà cũng không dám giết. Có lẽ việc khiến mọi người hiểu nhầm như vậy sau này sẽ giúp ích cho chúng ta hơn. Mông Bạch nhìn Lâm Tịch và mấy người lãnh thu ngữ chân thành nói câu này. Sau đấy hắn ta bắt đầu run rẩy, tựa như đang sợ hãi, cả người phát run liên tục lùi về sau. Sau đó hắn bắt đầu xoay người, khóc hô chạy như là một người điên. <cười> Cái thằng ngốc này! Giả dạng thành tiểu quỷ nhất ca như vậy rất vui sao. Lâm Tịch biết Mông Bạch đang diễn trò... Hắn thậm chí còn cảm thấy mông bạch chiến trò như vậy thật là không có ý nghĩa, nhưng ánh mắt của hắn lại bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn móng lưng của mông bạch, biết rằng mông bạch đã kiên cường và cường đại hơn xưa. Nhưng nếu như là có sự lựa chọn, hắn vẫn muốn mông bạch vĩnh viễn là tên mập nhát ca như là lần đầu gặp ở ven hồ linh hạ. Đó là một tên mập không buồn không lo, không có lý tưởng, trong túi áo luôn có đồ ăn cho cho mọi người. Hắn hít một hơi thật là sâu, rút trường kiếm sau lưng của mình ra. Người phản văn tần Sẽ như là nghịch tặc này Hắn hít sâu một hơi Nghĩ tới những người vĩnh viễn rời khỏi thế gian này Rồi lại nhìn thành trì trước mặt Nhìn răng sơn như là tranh vẽ Ở xa hơn, mạnh mẽ thở ra một hơi Khi mà âm thanh của hắn vang vọng khắp nơi Văn nhân thông nguyệt biết chắc Thời khắc cuối cùng của mình đã tới Không cam lòng giống to một tiếng Anh kiếm lạnh lùng rơi xuống Âm thanh tét lớn của hắn bỗng nhiên bị cắt đứt Đầu bay lên cao máu tươi từ cầu hắn phu lên trời. Sau đấy, trái đất xung quanh lăn như đông, tự như là bị đóng băng, tuyệt đối an tĩnh. cả quốc phân tần này có không biết là bao nhiêu người muốn là một người bình thường mà làm ruộng như là trương tam trên một đường phố nào đấy có một vị tiên sinh trường tư đang mua rượu ban đầu ông ta chỉ muốn mua một chút rượu để giải sầu nhưng khi tin tức văn nhân thương nguyệt bị chém đầu bên ngoài lăng như đông truyền đến vị tiên sinh có gia cảnh nghèo khó bình thường không uống rượu này đột nhiên rất là hỗn loạn nhưng mà tâm tình này chỉ kéo dài vài tức ngắn ngồi sau đấy ông ta là tức không nói một lời nào Con hít toàn bộ phân lượng trên quầy để mua rượu, cuối cùng rót mực rượu vào miệng mình. Tiểu lượng của ông ta cực kém, mới chỉ uống hai ngụm đã cảm thấy say ngất, không cảm nhận được rõ ràng nữa. Nhưng ông ta không cần thanh tỉnh để gặp ai cả. và lúc này trong tình huống này ông ta chỉ muốn say một lần. Ông ta ngồi xuống, lưng tựa vào một quầy bán rượu, tiếp tục nốc rượu vào trong người của mình. Bây giờ là lúc đáng để say nhất trong đời. Trên khắp đường phố Văn Tần, không biết là có bao nhiêu người nghe thấy tin văn nhân thương huyệt bị chém đầu, lập tức đều mua rượu uống say như là tên tiên sinh trường tư này. Sàng khoái lòng người, sàng khoái lòng người quá, chết mà nhắm mắt, tiểu lâm đại nhân thật là hay quá. Một lão nhân vốn đã nằm liệt giường rất là lâu, sau khi nghe thấy tin tức này lập tức ngồi sậy, vỗ tay cười to, sau đấy bình yên nhắm hai mắt lại qua đời. Khôi mặt của lão ta tôi cười, ra đi rất là thanh thản, rất là yên tâm. Xuân đã qua, ánh sáng không còn nữa. Tại những địa cô tịch lạnh lẽo, bình thường vốn không có ai muốn đến, nhưng bây giờ lại có rất nhiều người tới đây mang theo giấy đốt. Tiếng khóc vang vọng khắp nơi, người đến người đi còn nhiều hơn chợ. Bởi vì mỗi người đều tự buồn nói với người nhà đã chết trong những trận chiến trước đó rằng Văn Đân Thương Nguyệt đã chết, Lâm Tịch đã báo thủ cho bọn họ. Nam phạt, núi thiên hà tất thủ, hành tình nam đăng tan tác. Qua nhiều năm đế quốc Vân Tần thành lập như vậy, chưa có năm nào bà người chết nhiều như năm nay. Hầu hết mỗi thành mỗi trấn, mỗi một thôn xá đều có người chết trận ở tiền tuyến. Không biết là có bao nhiêu thê tử ấm con nhỏ không thể chờ phu quân của mình trở về sum họp nữa. Không biết là có bao nhiêu phụ mẫu già lão không thể chờ đợi con cái của mình trở về. Trong những kẻ thù của Vân Tần, không có kẻ nào nổi tiếng hơn văn nhân thương nguyệt, càng không có kẻ nào có thể khiến người văn tần thống hận hơn là văn nhân thương nguyệt. cả văn tần đều muốn giết chết văn nhân thương nguyệt, nhưng không có ai giết chết được hắn. văn nhân thương nguyệt quá là mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người văn tần nghi ngờ rằng cuộc chiến này vĩnh viễn không thể kết thúc. hiện giờ văn nhân thương nguyệt đã chết, bị lâm tịch chém đầu ngoài lăng như đông. Các người nói tiểu lâm đại nhân khinh thường pháp luật, nhưng nếu như là đệ đệ của ngươi bị gì hại chết, mà ngươi hại chết đệ tệ của ngươi còn muốn cưới em dâu của ngươi, ngươi có giết kẻ đó hay không? Các người nói tiểu lâm đại nhân là trọng phạm, tội đáng phải giết, nhưng mà tên trọng phạm này lại giết chết văn nhân thương nguyệt, nền tạc mà người văn tần chúng ta thống hận nhất. Mà mấy cái tên cầm lấy bổng lộc như là bọn ngươi có làm được cái gì? Không đối phó được văn nhân thương nguyệt. Lại còn muốn bắt tiểu lâm đại nhân sao? Luật pháp là cái gì chứ? Vân Tần này còn có luật pháp hay sao? Trước một phủ lăng đốc thì có một hán tử say rượu chửi ẩm lên, Mắng triều đình Vân Tần. Không có ai đi ra ngoài ngăn cản hán tử say rượu này. Ngược lại, càng lúc càng có nhiều người cổ vũ hắn ta, Cùng hắn ta chửi mắng. Bởi vì có rất nhiều quan viên không muốn so đo với hán tử say rượu này. Hơn nữa còn có quá nhiều quan viên hơn cảm thấy những gì mãn tử này nói là có lý. Công đạo luôn ở tại lòng người mà. Cho dù là biết ngoài lăng như đông, giờ cao thanh trưởng kiếm chém đầu văn nhân thương nguyệt, Lâm Tịch cũng không giải thích lời nào cho mình. Nghĩ lại đã có hơn 300 vạn quân đội không thể giết chết Lâm Tịch. Ngược lại còn bị giết chết từng người. Càng ngày càng có nhiều dân chúng phân tần bình thường hiểu được Lâm Tịch, hiểu được sự kiêu ngạo quán và học viện Thanh Loan. À, không cần giải thích điều gì các ngươi sẽ từ từ thấy ai đúng ai sai người nào luôn chiến đấu vì V vân Tần lời nói từ miệng phát ra ngoài rất là khó phân biệt được đúng hay sai nhưng mà khi từng người Vă Tần tận mắt nhìn thấy sự việc chân thật khắc sâu vào tấm lòng của từng người Vă Tần tự như đó là dòng máu của những binh sĩ dũng cảm xối vào tường thành lăng trịy tinh sẽ vĩnh viễn không thể đạt được bất cứ ai cũng có người có cách nghĩ hoàn toàn khác về Lâm tịch Trong một thành lớn, trong một lầu hai tiểu lâu, một quan viên lại ti lạnh lùng dựa một cáo nước lạnh vào lòng dân chúng Vân Tần đang kích động, đang vấn chấn. Nếu như có khả năng đại sát tứ phương ở Đại Mãng, ám sát các quan viên trọng quan trọng của Đại Mãng, tại sao không sớm làm như vậy đi? Nếu có thể bắt lấy Văn nhân Thương Nguyệt, sao không sớm bắt hả? Học viện Thanh Loan nhiều người lợi hại như vậy, Lâm Tịch lợi hại như vậy, tại sao phải đợi đến lúc có nhiều người chết trận, chiến trận kéo dài liên miên thì mới làm chuyện như vậy? nên quan viên trẻ tuổi có bộ râu cá trên này cười lạnh nói: đúng là thủ đoạn mua chuộc nhân tâm, nâng cao danh tiếng của mình mà thôi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều rất là tức giận. Chỉ là bọn hắn cũng là dân chúng bình thường, thương nhân bình thường, không biết nhiều chuyện, nên nhất thời không biết nói gì để phản bác. Ngay vào lúc này cầu thang của tầng lầu này vang lên tiếng bước chân nặng nề, đồng thời có một âm thanh giáp sắt va chạm vào cầu thang bằng gỗ. Một tướng lãnh mặc giáp nhẹ cùng với một quan viên mặc quan phục quân đội xuất hiện. Hai người trong quân đội này cũng uống rất là nhiều rượu, trên người có mùi rượu nồng đậm. Tuy mặt không có men say nhưng mà đôi mắt lại đỏ như là máu. Hai người... Tên quan viên lại ti này không nhận ra hai quan viên quân đội vừa xuất hiện, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt đỏ bừng của đối phương, hắn không khỏi hoảng sợ cả người co lại. Làm sao người biết, Lâm Tịch bắt được văn nhân thương nguyệt chất dễ? tên tướng lãnh người mặc sát nhẹ trên mặt có một vết sẹo dài trông rất là đáng sợ lạnh lùng nhìn quan viên lại ti nói sau này tuyệt đối không được nói lời này nữa sắc mặt quan viên lại ti hơi trắng bệch nhưng mà đối với lời đe dọa trần truồng của đối phương hắn ta lại tức giận nên nhất thời giảm hết to lại nếu nếu muốn ta không nói những lời trên ít nhất phải cho ta biết lý do chứ sự lạnh lẽo trong mắt của viên tướng lãnh mặc sát nhẹ càng lúc càng rõ Âm thanh của anh ta tự như là lưỡi dao đang được mài bén Rồi, ta cho ngươi biết lý do Đó là vì ngươi không biết vì để giết chết văn nhân thương nguyệt Lần này quân đội chúng ta đã phải trả giá đắt như thế nào đâu Con viên lại đi hiểu được điều gì đó hơi ngẩn người rồi câu mày hỏi Ý của ngươi là vì phối hợp với Lâm Tịch Quân đội tiền tuyến đã chết rất nhiều người sao Đã như vậy, tại sao lại để cho Lâm Tịch độc chiếm lấy công lao này chứ dạo nói của anh càng lúc càng hưng phấn. À, đây là ý gì? À một tiếng, một tiếng bà tai vô cùng vang sồi, khiến cho người trong tiểu lâu phải giận sôi người đột nhiên vang lên. Một bên mặt của con viên lại thi này đỏ lên, cả người lung lay trên ghế ngồi hai cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất. Quân đội làm sao đó là việc của quân đội. Người như ngươi đứng để nói về việc này sao? Viên tượng lãnh mặc sát nhẹ chậm rãi thu tay lại, giọng nói tràn đầy sát khí mà nói. Ngươi còn dám nói bệnh nói bạ lung tung. Chết đấy! Sao sao sao? Ngươi dám trước mặt mọi người đánh quan viên triều đình sao? Đánh quan viên lại kia này hồi thần lại, dùng lấy một tay che lấy khuôn mặt sưng đỏ, tức giận nói. Ta, ta, ta nhất định bẩm báo lên đốc quần, phán tội ngươi. Cái gì, cái gì? Chúng ta nhìn thấy ngươi là do ngươi tự tè ngã. À, rõ ràng là ngươi định vô hại vị tướng quân này mà Chúng ta có thể làm chứng Toàn bộ ngọi, mọi người trên lầu hai đều rối rít lên tiếng Lại có tiếng bước chân vang lên Mọi người quay đầu lại nhìn Có một đầu bếp vóc người mập lùn đi lên Tay cầm dao thái thịt sáng loáng Người, người mắng tiểu lâm đại nhân một câu nữa thử xem Sắc mặt của tên đầu bếp bình thường này trầm đến mức nặng nề khó chịu Hắn tiến tới trước vung mạnh dao thái thịt chém vào cái bản gỗ ngay trước mặt của tên quan viên lại ti nói với một giọng điệu khiến cho người nghe phải run sợ ta có một ca ca hai đệ đệ toàn bộ đều chết trận khi không chiếm thành đoạt nguyệt lúc mà nam phạt ta không biết cái gì là đúng cái gì là sai nhưng nếu như là có người giúp ta báo thù cho bọn họ mạng của ta chính là của hắn đây chỉ là một đầu bếp bình thường thân thể mập lùn đến mức không đủ tư cách để đầu quân Mà giờ khắc này không có ai hoài nghi những gì hắn ta nói. Nếu như là tên quan viên lại ti này còn dám mắng tiểu lâm đại nhân một câu nữa, thì sợ rằng tên đầu bếp là ngày thường chỉ biết thái thức ăn này sẽ lập tức vùng đào chém chết hắn ngay. Ánh ban mai vừa chiếu xuống, Vân Tần lâm triều. Sau khi biết được tin văn nhân thân nguyệt bị chém đầu ngoài lăng như đông, rất nhiều quan viên Vân Tần còn biết được một tin tức khác càng khiến bọn họ kiếp sợ hơn. Tin tức này khiến bọn họ cảm thấy hoàng cung mùa hè này thậm chí còn trái cạnh hơn mùa đông trong điện Kim Loan hiện giờ có rất nhiều người hơn lúc bình thường. Có vài tướng lãnh rất là già, nhưng đó đều là những người có tiếng nói nhất trong quân đội. Không khí trong điện Kim Loan lúc này trầm đến mức đáng sợ, không có ai muốn lên tiếng trước mấy tướng lãnh già não này. Hoàng đế Vân Tần ngồi trên ghế rồng màu vàng uy nghiêm mà lạnh lùng nhìn những người này. Vạn nhân thu Nguyệt bị chém đầu, thi thể do chính thần kiểm tra. Một lão tướng vóc người khô gầy tóc trên đầu gần như đã dụng hết nhưng mà lưng vẫn dường thẳng như là một thanh gươm là người đầu tiên lên tiếng trong thi thể quán thần phát hiện được dược lực của huệ linh đàn tiếp theo một lão tướng khác đứng bên cạnh ông ta lên tiếng đại mãng đã có phương pháp đối phó với thần bọc phi hạt chúng thần bắt được một tiềm ẩn đại mãng và theo lời khai của hắn có người trong cung truyền phù văn thần Mộc phi hạt ra ngoài viên lão tướng thứ ba có thân hình cao lớn lên tiếng bà lão tưởng này tựa như đang trần thuật lại tình báo quan trọng cần hoàng đế định đoạt nhưng các quan viên trong điện kim loan nghe thấy như vậy liền cảm thấy tim mình tựa như là bị mấy cây đinh lạnh như băng đâm vào chỗ sâu nhất sau đấy lan tràn khắp toàn thân họ đang muốn hoàng đế vân tần giải thích và ai ai cũng biết trong hoàng thất của vân tần chỉ có một viên huệ linh đan học viện thanh loan đang giao chiến với đại mãng học viện thanh loan dĩ nhiên không thể đưa phủ văn thần bọc phi hạt cho đại mãng bất kể hoàng đế có giải thích được hay không Các lão tướng quân đội này trình tấu như vậy, chỉ có một ý duy nhất, đó chính là để tất cả mọi người cùng biết. Cha. Hoàng đế Phân tần nhìn mấy lão tướng này một cái, uy nghiêm nói một chữ. Khóe miệng của anh ta bất giác méo sạch trong một tích tắc mà không ai có thể biết được. Cha cái gì? Cho người khác chịu tội thay sao? Việc diễn trò bị tai trộm chuông như vậy, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy quá là buồn cười, để cho chính hắn bắt đầu cảm thấy mình đã diễn trò quá nhiều rồi. Tựa như đang mặc một bộ đồ hóa trang trên kế rồng Cố làm cho mình giống một con hát vậy Tại Sơn Mạch Đông Xà Ở phía đông đế quốc Vân Tần Mỗi bên quân Đông Xà đều rất là trầm mặc Không muốn nói gì cả Sau khi mà Cố Văn Tĩnh rời khỏi Sơn Mạch Long Xà, đến tiền tuyến hành tinh Nam Lăng, Tư Khả Trì chính là tướng lãnh cao cấp nhất của biên quan Long Xà. Ông ta tự nhiên có quyền hạn cao nhất, biết được những cơ mật cao nhất của biên quân Long Xà. Nhiều ngày trước tin tức Cố Văn Tĩnh chết trận đã chuyển đến biên quân Long Xà, nhưng ông ta vẫn không thể tin được. Nam tử trung niên có mái tóc đã xám trắng này thật sự là không thể tin nổi. Nhiều năm qua Cố Văn Tĩnh giả như vậy rồi, nhưng mà vẫn là đại thụ tinh thần cho mọi người. Đạo hồ sẽ trường tồn với thế gian, thật là không ngờ đã như vậy mà rời khỏi bọn họ. Cố Văn Tĩnh đã ở biên quân Long Xà quá lâu. Hầu hết thì mỗi biên quân Long Xà đều biết đến ông ta, đã quen với việc ông ta có mặt, chấp nhận sự thống lĩnh của ông ta. Nếu như nói đạo trị quân của Văn Nhân Thông Nguyệt chính là nghiêm khắc và tỉ mỉ, vậy thì đạo trị quân của Cố Văn Tĩnh chính là tha thứ và bảo vệ. Ai cũng biết Cố Văn Tĩnh là một người kiêu ngạo bất tuân, Nhưng cái tính kiêu ngạ bất tuân đó chỉ xuất hiện đối với những người bên ngoài. Còn khi ở sân mạch Long Xà, ông ta là một người rất là rộng lượng, bảo vệ và luôn kiên nhẫn dạy bảo thuộc hạ của mình. Ông ta có thể chấp nhận những ý kiến khác nhau, không chấp nhận những người có cùng cách nghĩ với mình. Ông ta có thể xuất hiện bất kỳ ở quân danh nào, cùng ăn cùng ở với những quân sĩ bình thường nhất, lắng nghe yêu cầu của họ, giải quyết những khó khăn của bọn họ. Khi mà ông ta và những biên quân Long Xà ở chung một chỗ, Vấn đề bọn họ bàn luận không phải là đánh giặc như thế nào, mà là vấn đề ăn ở, cuộc sống gia đình. Nhiều lúc ông ta không phải là một tướng lãnh cao cấp, mà chỉ là một người cha già quan tâm con cái của mình. Những điều này khiến ông ta có một mị lực mà không có người nào sánh nổi, khiến cho nhiều người tu hành theo đuổi ông ta, giúp cho ông ta lập lên hắc kỳ quân mạnh nhất thiên hạ. Vào năm mà từ khả trì 20 tuổi, Ông ta chỉ là một đệ tử tinh anh của một học viện bình thường ở Vân Tần, được chính phủ Ty đưa lên biên quân Long Sở học tập. Từ đó ông ta luôn ở bên cạnh Cố Văn Tĩnh, hoặc có thể nói là suốt 30 năm nay, ông ta vẫn luôn là học trò của Cố Văn Tĩnh. Đối với Cố Văn Tĩnh, dĩ nhiên ông ta là một tình cảm sâu đậm hơn cả những biên quan Long Sở bình thường. Ông ta rất hy vọng tin tức đại tướng quân chết trận chỉ là một trò đùa của Cố Văn Tĩnh, chỉ là một chiêu thức Cố Văn Tĩnh mê hoặc kẻ thù của mình. Nhưng đợi đến khi mà viên tường lãnh mang mặt nạ màu đỏ kim loại lạnh lùng một mình xuất hiện trước mặt ông ta, ông ta mới tin tưởng cố văn tĩnh đã ra đi mãi mãi. Đại tướng quân có gì ngôn gì không? Ông ta không hỏi vấn đề cố văn tĩnh chết trận như thế nào, chỉ là nhìn viên tường lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ hỏi một câu như thế. Viên tường lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ gật đầu nói, tiếp tục điều tra việc lý khai văn chết trận, chứng minh địch sầu phi có tội. Tư khả trì gật đầu Được, ta sẽ tiếp tục điều tra Viên tướng này tiếp tục nhìn ông ta nói Đại tướng quân lệnh cho ngươi không được động đến núi ngào xác Tư khả trì gượng cười trả lời Ờ, hiểu rồi Nếu như là Hoàng Thành Trung Châu biết diễn trò Ta cũng biết đấy Giả dạ dạng một vài quân tỉnh để cho biên quân đông xà không tấn công núi ngào Giác, Ta vẫn còn làm được Viên tướng đánh lạnh đùng không nói gì nữa Không người hành lễ lập tức rời đi Từ Khải Trì đột nhiên cảm thấy trống rỗng, làm bẩm tự nói, "Cứ như vậy mà đi sao? Ngay cả tạm biệt cũng không nói câu nào, chỉ có hai câu này như vậy." Những chuyện Cố Văn Tĩnh giao lại cho ông ta không có chuyện nào quá khó, nhưng vào lúc này Từ Khải Trì lại hy vọng được nghe Cố Văn Tĩnh nói nhiều hơn. Sau khi mà Cố Văn Tĩnh qua đời, quân quyền của Hứa trong Ngôn trong quân đội càng lớn hơn, nhưng phản ứng của hắn ta lại vô cùng lạnh nhạt hồ tất cả không liên quan chỉ đến hắn, hắn đúng là không làm bất cứ việc gì. Bởi vì hắn biết vị hoàng đế văn thân trong điện kim loan kia trông rất là uy nghiêm, rất là bình tĩnh, nhưng sự thật đang rất là muốn giết người. Huệ Linh Đan không phải là cổ cải ngoài đường, muốn có bao nhiêu thì có. Hoàng đế đưa cho Văn Nhân Thông Nguyệt Huệ Linh Đan, tất nhiên là muốn Văn Nhân Thông Nguyệt giết chết Lâm Tịch, tiêu diệt học viện Thanh Loan. Nhưng Huệ Linh Đan vừa mới gửi cho Văn Nhân Thông Nguyệt, Văn Nhân Thông Nguyệt lại bị Lâm Tịch giết chết. Chuyện này không chỉ giống tiền mất tật mang mà còn giống như là bị lâm tịch tát mạnh một cái. Sau khi lễ tế thu kết thúc, hoàng đế đã cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Một người vừa mới cảm thấy mình thật là mạnh mẽ, thật là trói sáng, có thể làm hết mọi việc. Nhưng tâm phúc đắc lực nhất là địch sầu phi bị giết chết. Văn nhân thương nguyệt nhẫn nhục hợp tác cũng bị giết chết. Cuối cùng còn bị tát mạnh một cái như vậy, hắn sẽ tức giận như thế nào đây? Cho nên hứa trong ngôn biết mình không cần làm gì cả thì đợi chờ là được rồi. Hơn nữa hắn ta còn cảm thấy rằng mình không cần phải chờ đợi quá lâu. Trong tình huống ánh bình minh cuối cùng chỉ le lói trước khi bóng tối phủ xuống hoàn toàn, hắn cảm thấy mình chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi. Cố Văn Tĩnh đã lên cấp Đại Thánh sư rồi sao? Trong ngôi đền cao nhất núi luyện ngục, trưởng giáo núi luyện ngục đắm chìm trong ánh sáng ngọc màu hồng bỗng ủ nhẹ một cái. Sau khi trận chiến giữa Cố Văn Tĩnh, Hồ Trầm Phù và hai đại trưởng lão núi luyện ngục kết thúc, toàn bộ người tu hành đi theo hai đại trưởng lão núi luyện ngục bị quân đội vân tần tàn sát một cách thảm khốc, căn bản không có người sống sót, nên thời gian núi luyện ngục nhận được toàn bộ tin tức chậm hơn hoàng thành trung châu rất là nhiều nhận được tin tức hạ phó viện trưởng qua đời, tâm tình của trưởng giáo núi luyện ngục cẩn trương hơn rất là nhiều. Nhưng khi nghe thấy báo cáo chi tiết về trận chiến giữa cố văn tĩnh và tên đại trưởng não núi luyện ngục kia, nhân vật trí cao của núi luyện ngục lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Ba tên đại trưởng não núi luyện ngục gầy gò như là khô lâu, nước da có màu không giống người sống cùng với trương bình đang đứng trong đại điện này. Hai đại trưởng não núi luyện ngục và hơn trăm đệ tử tinh anh có tu vi trên đại hồn sư cho dù là điều động toàn bộ tài nguyên của đại mãng bù vào, núi luyện ngục cũng không thể chấp nhận tổn thất như vậy. Hiện giờ thì trong những công xưởng động quạt của núi luyện ngục, những bóng người mặc quần áo màu hồng ra vào thường xuyên đã ít hơn trước rất là nhiều. Trước khi tiến vào ngôi đền này, trương bình đã nghĩ rằng núi luyện ngục hiện giờ giống như là một kỹ viện đã qua thời. trước thì náo nhiệt sầm uất, giờ thì vắng vẻ không một bóng người. sau khi mà trưởng giáo núi luyện ngục ổ nhẹ một cái ngẩng đầu lên, trương bình là người đầu tiên mà lão ta nhìn tới. Ngươi nói có thể tái tạo lại thứ đồ chơi này sao? trưởng giáo núi luyện ngục nhìn hắn lướt kéo về bên trái bảo tọa của mình ngồi. Bên trái bảo tọa của lão ta chính là một người kim loại có thân dưới là bàn xoay, hai cánh tay có hình dạng như là hai đầu thú. Vâng. Trương Bình luôn khoong người nhìn vào mặt đất cung kính trả lời. trưởng giáo núi luyện ngục rất là hài lòng gật đầu nói. Đừng để ta đợi chờ quá lâu. Trương Bình nói, bà tháng, nhanh nhất là hai. Trưởng giáo lũ luyện ngục rất thích thái độ trầm ồn và cách nói chuyện của Trương Bình, nên lão ta càng hài lòng và cười cười. Lâm Tịnh phản kích rất hiệu quả, hắn đã chứng minh hắn là một đối thủ còn đáng sợ hơn cả Hoàng đế Vân Tần. Hoàng đế Vân Tần đã không thể động binh với Học viện Thanh Loan, trừ phi hắn dám để cho Vân, Vân Tần binh biến. Trước khi mà tiêu diệt Học viện Thanh Loan, hắn ít nhất là một đồng minh. Cho dù hắn đã điên rồi, ta cũng không muốn thấy hắn chết trước khi mà văn Tần có bình biến. Đàm phán đi! Tin tức cố Văn Tĩnh, Văn Nhân Thương Nguyệt đã chết và những tin tức Trương Bình vừa nói tự như là giúp Lão vui hơn rất nhiều, nên Lão lại nói nhiều hơn vài câu. Trà núi thiên Hà lại cho văn Tần, muốn cắt đất thì hãy cắt đất cho bọn hắn. Bọn hắn hẳn là rất muốn cuộc chiến này kết thúc. Thành âm uy nghiêng quanh quẩn khắp đại điện trống trải. Trái tim của Trương Bình tựa như đang run rẩy, Hắn cảm nhận rất rõ được như thế nào là đại nhân Phật. Hắn thậm chí không biết mình đang như thế nào. Mỗi cuộc chiến đã khiến không biết bao nhiêu người chết đi, biết bao nhiêu người tu hành chết trận, bao nhiêu cường giả vĩnh viễn ngã xuống, nhưng sẽ không có ai ngờ rằng nó lại kết thúc, thật sự kết thúc chỉ vì một câu nói đơn giản của một người. Trương Bình bước ra khỏi ngôi đền cao nhất của núi luyện ngục. Quyền trượng trong tay hắn bắt đầu tỏa ra khói đen quần cuộn bao phủ hắn bên trong, khiến cho hắn trông thật là cao lớn. Tất cả thần quan núi luyện ngục nhìn thấy hắn lập tức kính sợ và sợ hãi quỳ lại trên mặt đất, tò hồ muốn hôn lấy bụi đất và mũi chân của hắn. Nhất là những thần quan núi luyện ngục từng biết hắn, thậm chí là khi dạy hắn khi mà hắn còn làm trong công xưởng lại càng sợ hãi con người lại hơn, tò hồ là muốn che giấu mình trong những bộ thần bào. Nhưng trương bình lại không chú ý tới bọn họ, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh uy nghiêm của trưởng giáo núi luyện ngục sau khi mà Lâm Tịch phối hợp với Trạm Thay Thiên Đường liên tiếp ám sát các quan viên đại mạng lúc trước, cộng thêm việc Văn Nhân Thương Nguyệt và hai đại trưởng lão núi luyện ngục phải chết đi, thì địa vị quán trong núi luyện ngục tựa hồ đã vững chắc hơn. nhưng mà hắn biết cho dù là hắn hay là những đại trưởng lão núi luyện ngục, nếu như so sánh với trưởng giáo núi luyện ngục thì không đều là gì, bởi vì lão ta mới là đại nhân vật thật sự. mà vào lúc này ánh mắt của trưởng giáo núi luyện ngục cũng đang từ cửa lớn ngôi đền cao nhất phóng ra ngoài. Bởi vì không có người nào dám đứng gần cánh cửa lớn đó, nên lão ta có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều chỗ khác nhau của núi luyện ngục. Người đi lại trong núi luyện ngục đông đúc như là con kiến. Hiện giờ, dường như là những con kiến đó đã vơi đi rất nhiều, nhưng các cột khói từ các công xưởng bốc lên cao lại càng lúc càng nồng đậm và thô to, to hơn. Ánh mắt của trưởng giáo núi luyện ngục lại nhìn về phía tây xa xôi. Đôi mắt sâu như là biển cả của lão ta bất giác xuất hiện vẻ đăm chiêu, không biết là đang suy nghĩ điều gì.